cưng chín, tây mồm cánh và Dương bà cứ vừa ăn uống vừa nói chuyện như vậy. Lát sau, Dương bà giờ đứng lên bảo: "Nguy rồi, hồi nãy quên mua rượu, bây giờ hết rượu rồi làm sao? Thôi, để già chạy đi mua thêm rượu nhé." Tây mồm cánh lại móc hầu bao ra, lấy chừng 3 Làm bạc dũng đưa cho Dương bà mà bảo Ma mà cầm lấy mà mua rượu Còn dư bao nhiêu thì cứ cất đi Dương bà hết lời cảm tạ Liết nhìn thấy Kim Liên cúi đầu không nói gì Thì mừng lắm Cầm tiền đứng dậy bảo Và tới đường đông nhai mua rượu ngon Lại phiền nương tử nhọc công tiếp đại quan nhân dùm Bình trên bàn cũng còn ít rượu đó Kim liền nói Thôi nếu còn rượu thì mama đừng đi nữa Bấy nhiêu đó đại quan nhân uống đủ rồi Tôi thì không uống rượu được nữa đâu Dương bà bảo Có gì đâu mà ngại đại quan nhân đây cũng là chỗ thân tình mà Kim Liên nói không được đâu. Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi yên. Dương bà thấy vậy, vội đi ngay ra cửa, đóng cửa, khóa kỹ lại rồi đứng ở ngoài mà nghe ngóng. Trong này, Tây Môn Khánh đăm đăm nhìn Kim Liên rồi hỏi: "Hồi nãy mà mà có nói Nhưng tôi quên mất dám hỏi nương tử họ gì Kim Liên cúi đầu mỉm cười đáp họ Vũ Tây Mùngn Khánh giờ hỏi lại họ đổ à Kim Liên cười liết Tây Mônn Khánh mà bảo quan <cười> nhân có đôi tài không được tốt lắm tôi họ Vũ Tây M môn Khánh cười bảo Tôi, tôi lãng tay thật sao Nhưng họ Vũ thì ở huyện Thanh Hà này ít lắm Chỉ có anh chàng bắn bánh Người lùng tỳ lùng tịch Tên là Vũ Đại Thường gọi là Vũ Đại Lan mà thôi Chẳng hay nương tử có họ hàng gì Với Vũ Đại Lan chăng? Kim Liên mới nghe thì đỏ bừng mặt Nhưng sau đó thì mỉm cười đáp Chồng tôi đó Tay mồm khánh im lặng dây lâu Rồi làm bộ thở dài Kim liền liếc tay môn khánh Tụm tỉm cười hỏi Quang nhân không buồn khổ Không quan ức Thì tại sao lại thở dài Tay môn khánh đắm túi nhìn Kim liền đáp Tôi thở dài Vì nương tử đó Đoạn dở hết lời ngon tiếng ngọt Rót vào tay Kim Liên Kim Liên chỉ im lặng ngồi nghe Đôi má đỏ bừng Tai mần mê gấu áo Lát sau tay mông khánh cởi áo ngoài Đưa cho Kim Liên mà bảo Xin cảm phiền nương tử Để dùm tôi cái áo này lên giường kia Kim Liên không nhận Chỉ cười mà nói nhỏ Sao quan nhân không làm lấy Mà lại sai người khác Tây Môn Khánh cười bảo <cười> Nếu nương tử không chịu giúp Thì tôi tôi phải làm lấy chứ sao Nói xong Nhòi người liện cái áo vào giường Rồi cố ý gạt rơi đôi đũa của mình xuống đất Khéo làm sao Đôi đũa rơi ngay cạnh chân Kim Liên Tay mồm khánh giả dờ không biết Liện áo xong Rót rượu mời Kim Liên Rồi nhớ nhát nhìn quanh trên bàn Để tìm đôi đũa của mình Kim Liên thấy vậy tức cười bảo <cười> Có phải đũa của quan nhân đây không? Vừa nói vừa chỉ ngay xuống chân mình Tây Mông Khánh nghe dậy, bèn đứng dậy, đi dòng sang phía Kim Lương, rồi ngồi thụp xuống, nhưng không nhặt đũa lên, mà lại sờ vào đôi hài của Kim Liên. Kim Liên cười bảo, <cười> Cái gì lạ vậy, tôi kêu lên bây giờ. Tây Mông Khánh sợ hư diệt, vì hiện tại diệt đã thành công, tới 9 phần 10. Vội đứng dậy cười bảo <cười> Tôi thật lòng yêu mến nương tử lắm Xin nương tử thương tình Mà đền đáp cho phần nào Kim liền ngẩn lên mỉm cười tình tứ hỏi Quang nhân nói vậy Nghĩa là thế nào Tây mồm khánh bèn cúi xuống ôm lấy kim liền Nàng định đẩy ra Nhưng Tây Môn Khánh đã nói Xin Nương Tử thương tôi Từ hôm gặp mặt Nương Tử Tôi không ăn không ngủ được Lúc nào cũng chỉ mơ tưởng đến Nương Tử mà thôi Kim Liên nói trong dòng tay Tây Môn Khánh quan nhân đừng lừa dối tôi Chẳng qua quan nhân uống rượu rồi nói vậy mà thôi Tây Môn Khánh Kề sát tay Kim Liên mà nói Nếu nương tử quá vô tình Thì chắc tôi không sống nổi Nói xong lại siết mạnh vòng tay Kim Liên khẽ nhòi người ra Ngước nhìn Tây môn khánh mà bảo Đây là nhà của dương ma ma Giả lại bây giờ đang lúc thanh thiên bạch nhật Thế này coi sao được Tây Môn Khánh bảo Hiện tại trong nhà chỉ có hai đứa mình Mama đâu thể về ngay Có gì mà ngại Kim Liên mỉm cười Không nói Chỉ đưa sống mắt đa tình Đắm túi Nhìn người tình mới Tây Môn Khánh Dựa Kim Liên vào giường Rồi quay ra khép cửa phòng lại Qua Phúc may mưa Hai người đang thề non hẹn biển Trao đổi những lời ân ái kêu sơn Thì bóng cửa phòng xịt mở Cả hai đều kêu lên kinh ngạc Dương bà bước vào Chỉ ngay mặt Kim Liên mà mắng Ây da, giỏi thật Tôi mời cô sang đây Là để mai quần áo cho tôi Vậy mà cô dám làm chuyện Trên bọc trong dâu Thương phận Bại lý như thế này Hay sao? Rồi Vũ Đại Lan biết được Thì làm sao tôi tránh khỏi liên lị Chỉ bằng tôi tìm gặp Vũ Đại Lan nói trước là hơn Nói xong làm bộ quay ra Kim liên đỏ Bần mặt Dội chạy theo níu áo dương bà mà nói Mama xin đừng dội Rồi cúi đầu không nói được gì nữa Dương bà đứng lại bảo Nếu muốn yên Thì cô phải nghe tôi đây Từ nay những lúc không có vũ đại ở nhà Mỗi lần đại quan nhân đây muốn gặp Thì không được trái ý Gọi lúc nào Phải sang ngay lúc đó, nếu trái lời, tôi sẽ nói hết cho vũ đại nghe. Kim Liên vừa hổ thẹn, vừa buồn rầu, muốn nói mà không nói nên lời. Dương bà hỏi, thế nào cô có chịu như vậy không? Kim Liên gật đầu, Dương bà quay sang tay mông khánh. Như vậy là công việc đã thập phần hoàn hảo. Không sai, lời tôi nói một ly quan nhân hứa những gì, xin đừng thất hứa Nếu không, tôi cũng sẽ nói hết với vũ đại Tây môn khánh đáp Ma ma cứ yên tâm, làm sao thất hứa được Dương bà bảo Lời nói thì không lấy gì làm bằng cớ Xin cả hai người cùng để lại cho tôi một vật gì Làm tin Tay mồm khánh Rút cây kim cài khăn ra Đưa cho dương bà Kim liên định cắt tay áo Hoặc để lại Giật gì Nhưng sợ về nhà Vũ đại thấy mất Sẽ sinh nghi Nên cứ do dự chưa quyết Dương bà Một mặt hối thúc Một mặt cầm kéo Cắt luôn một mẫu Thắt lưng của kim liên Sau đó, vui vẻ mời cả hai trở lại bằng tiệc Ba người lại ăn uống như cũ Nhưng không khí đã nhạt nhẽo Lát sau, Kim Liên đứng dậy cáo từ Theo cổng sau mà về nhà Từ đó, ngày nào Kim Liên cũng gặp Tây Mông Khánh Tại nhà dương bà Ân ái mặn nồng Kêu Sơn gắn bó Nhưng người xưa đã nói Việc tốt chỉ biết trong nhà Việc xấu tự khắc bay xa ngàn trùng Cho nên chỉ sau đó chừng nửa tháng Là hầu như cả huyện Thanh Hà Đều biết chuyện Tây Môn Khánh tư tình Với vợ Vũ Đại Lan Chỉ riêng mình Vũ Đại Lan Vẫn không hề hay biết Trong huyện Thanh Hà Có một thiếu niên họ Kiều Lúc đó khoảng 16 tuổi Làm nghề đẩy xe Nên còn có tên là dẫn ca Nhà chỉ còn cha già Ngoài giờ đẩy xe Dẫn ca chỉ quanh quẩn Tại mấy cao lâu tủ điếm Trước huyện Để mọi người sai giặc Kiếm thêm tiền Dẫn ca thường được Tây Môn Khánh sai bảo luôn Một hôm Dẫn ca có một giỏ tuyết lê Đang định đi tiệm Tây Môn Khánh để bán Thì gặp một người Có tiếng là lắm chuyện Vừa cười vừa bảo <cười> Dẫn ca à Người muốn tìm Tây Môn Đại Quang Nhân Phải không Để ta chỉ cho Dẫn ca đáp Nếu vậy thì còn gì bằng Xin chú chỉ dùm Người nhiều chuyện bảo Từ ngày Tây Môn Quang Nhân Tầng tiểu giấy vợ vũ đại Tới giờ thì ngày nào Hai người cũng hẹn hò Gặp nhau Bên trong quán nước Của mụ họ dương Giờ này chắc là Tây Môn Quang Nhân đang ở đó Người cứ tới là gặp Dẫn ca cảm ơn Rồi xách giỏ Tới quán nước của Dương bà Thấy Dương bà đang ngồi trong nhà Liền đặt giỏ tuyết lê xuống mà gọi Mama à Dương bà nhìn ra Dẫn ca đấy hả Người tới đây làm gì vậy Dẫn ca cười đáp Tôi tới tìm đại quan nhân Để kiếm ít tiền về nuôi cha già Dương bà giờ bảo Ở đây làm gì có đại quan nhân nào? Dận ca ẩm ờ Thì đại quan nhân nào cũng được Dương bà khó chịu Nhưng đại quan nào thì cũng phải có họ có tên chứ Dận ca đáp Đại quan nhân này họ có hai chữ Dương bà hỏi Hai chữ gì? Dẫn ca cười Thì hai chữ Tây Môn Chứ còn hai chữ gì nữa Thôi mama cho tôi vào gặp đại quan nhân nhé Nói xong sầm sọc đi vào nhưng bà dội chạy ra nắm lại mà mắng Thằng khỉ này hay nhỉ Đi đâu mà cứ sầm sọc vào nhà người ta vậy Dẫn ca đáp Thì tôi vào tìm Tây Môn Đại Quang Nhân Dương bà mắng ác Đừng có nói láo Nhà tao mà làm gì có Đại quan Nhân nào Dẫn ca nói Sao lại ngăn cản tôi Mà mà kiếm cơm Thì cũng phải cho tôi kiếm chút cháo chứ Bộ coi thường tôi sao Dương bà mắng Thằng chết bầm kia Mày làm cái gì mà tao phải? Giận ca chặn lời Chẳng là cái gì hết Nhưng nếu tôi nói chuyện này với anh bán bánh bao Thì mama nghĩ thế nào? Dương bà giận tím gan mắng Mày là thằng chết đâm Giận ca tiếp ngay Con ba là quân chết bầm Dương bà tức quá Bèn tấm giận ca mà đánh Dẫn ca la lên La lên Tôi làm gì Mà bà đánh tôi Dương bà buông tay ra mắng Thằng giặc non Chết đâm kia Mày mà còn Nói hở ra gì Thì biết tay bà Dẫn ca đối đáp Mụ giặc già Chết bầm kia Tôi làm gì mà mũ đánh tôi Dương bà dối tay lấy cây ngội đánh đuổi dân ca chạy ra đường Lại liện cả giỏ tuyết lê ra đường Những trái lê ngon lành giờ đây lăn lắc khắp mặt đường Dân ca vừa khóc vừa chửi mắng dương bà Lại vừa lôm không chạy nhặt những trái tuyết lê Sau đó một tay sách giỏ lê Một tay chỉ vào dương bà mà bảo, mụ dạch già kia, chóng mắt lên mà xem, tôi sẽ nói chuyện này cho vũ ca ca nghe, rồi xem mụ còn ngồi đó mà ăn tiền được không? Nói xong, hầm hầm bỏ đi.